Thầu Thiên chỉ đạo tập 234 thực muốn đối phó ta gọi lão tổ cho các người tới đi sau một phen thống mạ Phương Hành cũng không tiếp tục xuất thủ ngược lại anh ngang xoay người giống như là một vị tướng quân đắc thắng ánh mắt lạnh lùng quét qua các tu sĩ trong sân bất động thành sắc đốt súng ngụm máu trong cổ bảo trì trấn định nói hôm nay ta còn có việc không chấp nhận với các người nếu không thức thời tiểu ra sẽ đại khai sát giới. Nói xong tay áo bồng bềnh. Quay người muốn đi. Như là vào chỗ không người vậy. Cũng không phải là hắn không muốn đuổi tận giết tuyệt. Mà là lực bất tổng tâm. Mặc dù lúc này đã trấn nhất những người kia. Nhưng mà trong lòng của hắn kỳ thực cũng không nắm chắc. Một là hắn có thể làm đến mức độ này. Cũng có hơn phân nửa nguyên nhân. Là bởi vì bội vàng không kịp chuẩn bị. Còn nữa là. Vừa rồi hắn cậu ép thay đổi phương hướng. Tiền pháp công kích của 5 người Mình cũng bị phản phệ, Bị thương chưa chắc nhẹ hơn đối phương Và rồi nó cũng ép xuất thủ Ở trên thực tế là áp chế lấy thương thế Giả vờ uy phong Chứ nói không chừng thương thế của mình còn nặng hơn một chút Bây giờ 5 người đối phương Vẫn có lực đánh một trận Nếu tái đấu ai thắng ai thua Còn rất khó nói Rất có khả năng là mình sẽ ăn thiệt thòi ở dưới tay của bọn họ Chỉ có thể thừa dịp đối phương Nhìn không ra thực hư của mình Nhanh chóng rời đi và bây giờ thấy hắn muốn đi. Mặc dù sắc mặt của đám người viên thừa mặc đại biến, nhưng mà trong lúc nhất thời lại không có người ngăn cản. Không chừng không cần điều mạng là có thể rời khỏi. Nhìn các tu sĩ vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng của Phương Hành Phong Hỉ thấy được hy vọng chảy trốn. Siêu một tiếng, nhưng lúc này, đột nhiên có một bóng người chạy tới, ngăn ở trước mặt của Phương Hành, rõ ràng là thiên cơ cung bậc kỳ tử. Thời điểm các tu sĩ không dám cản Phương Hành Lại lét mình ngăn được trước mặt quán Thầy bói Người muốn tìm phiền tói sao Phương hành thấp giọng quát Xác cơ dậm rộng, rộng. thiên cờ cùng bác kỳ tử không trả lời Nhưng bình tĩnh nhìn phương hành vài lần Đột nhiên thân hình gã động Đưa tay điểm ra Một vệt thần quang đánh tới làm cho phương hành giật nảy mình Hai tay đưa ra vẫn truyền pháp lực đánh bay Lại không nghĩ rằng một chỉ kia của bác kỳ tử Lại không nghĩ rằng Một chỉ kia của bắc kỳ tử Nhìn như uy lực không mạch như vậy sao trái vậy mà trực tiếp dẫn thoát khí tức oán dù sao phương hành đã bị thương áp chế thương thế mà thôi bị chỉ phong điểm chúng khi huyết chấn động khóe miệng lại có máu tươi chảy ra những người khác đều bị hù dọa không nhỉ còn tưởng bất kỳ từ một chỉ điểm thương phương hành quả nhiên là nọ mạnh hết đã các tu sĩ kinh ngạc bất kỳ từ cười nhạt nói đầy mắt tinh quang mãnh liệt như là khám phá hư thực của phương hành thản nhiên nói vừa rồi một thức mưu lợi mặc dù may mắn thành công Nhưng người trả giác cũng không thấp hơn người khác đâu 6 Thần sắc đám người viên thiểu mặc run lên Ánh mắt lạnh lẽo nhìn phương hành Mà tần sắc của bác kỳ tử lại lạnh nhạt giống như tự nói Lại như đang giải thích cho người khác thấp giọng nói Một thức thuật pháp kia 3 phần bản lĩnh, 7 phần may mắn Đạo pháp kẻ này không hoàn chỉnh Nhược điểm rất nhiều Chứ có bị lừa dối quá ai 3 phần bản lĩnh, 7 phần may mắn Đám người viên thiểu mặc minh bạch ám chỉ Như có điều suy nghĩ Bọn họ vốn có thực lực bất phạm, ánh mắt cũng rất lợi hại, chỉ là nhất thời bị Phương Hành dọn cho sợ mà thôi. Trong lòng vốn hồ nghi, hôm nay bất kỳ tựa điểm phá, lại trực tiếp chỉ ra hư thực của Phương Hành, cũng để trong lòng của bọn hắn nổi sóng, gần như là đồng thời nghĩ tới, nếu như hôm nay để đối phương chạy thoát, vậy tương lai chuyển ra ngoài, chúng ta tránh không được hóa thành đá kê chân của Đệ Tiểu Ma Đầu Thành Thánh. Còn nữa, con đường siêu thoát mạnh như vậy, có thể bù đắp cảnh giới chân lệch lớn như thế sao? Thậm chí cường hạn đến trình độ liên tiếp đánh bại 5 người chúng ta số thầy bói Người nói nhiều như vậy Sao không đến cùng tiểu ra so cho một chút Lúc này phương hành đã không thể Dùng lão già thối thà kỳ nói tiếp Cơm ép nốt xuống một ngục bóng Nhanh chân bước ra Ma kiếm lạnh lạnh chấm vào phía bắc kỳ từ, Cố ý muốn một kiếm chấm dụng đầu người Lần nữa là uy Nghệt chướng Đạo thần thông kia của người không thể Ta cũng muốn đến đánh giáo một phen, Nhưng lúc này viên gia viên thừa mặc thấp giọng mở miệng, thân hình nhảy lên, hoàn toàn ngăn ở trước người của Phương Hành, trường kiếm xoay chuyển, đành lệnh chiều hướng bị tâm của Phương Hành, áp bách hắn không thể không tạm thời bỏ mặc bất kỳ từ, trở lại đón đỡ một kiếm này. quả nhân lực đạo phủ kiếm, một kiếm chém ra, viên thừa mặc tâm tư đại định, ở trên mặt hiện ra Hàn ý, Mặc Doãn bị thương không nhẹ, nhưng còn có lực đánh một trận, lúc này tăng thêm cẩn thận, một kiếm đâm ra, phần lớn là thăm dò mà thông qua Phương Hành đón đỡ, cũng bị hắn phát hiện. Pháp lực của Phương Hành đã kém xa vừa rồi Rồi sao vừa rồi, hắn đã cố nén thường thế xuất thủ Lại không có khả năng một mực ngăn chặn thường thế Bây giờ bị trì hoãn, lực đạo đã khó đạt tới đỉnh phòng Ha <cười> ha ha, lại tiếp ta một kiếm Phiên thừa mặc cười ha ha, lại chém tới một kiếm Trong một kiếm này, đã tăng lên mấy phần lực đạo Không chỉ là thăm dò, mà còn muốn cho người nhìn hư thực của Phương Hành Bất quá lại khiến cho Phương Hành nhất thời nổi giận Hy vọng chạy trốn đã phát sĩ phá diệt trong lòng cực hận lão đầu thiên cơ cùng rõ ràng tu vi của lão đầu này không tính đỉnh tiêm thậm chí sắp hạng chót nhưng hết lần này tới lần khác ánh mắt hơn người mình đã phù dọa những người khác lại bị lão đầu bề ngoài xấu xí kia nói phá hư thực viên thừa mặc liên tiếp đâm ra hai kiếm làm đã làm mình lộ tẩy lại đến chọc ta tiểu gia sẽ giết người phương hành vung vẩy ma kiếm trong đỡ viên thừa mặc thanh âm giận dữ hung hăng uy hiếp ha ha ha vậy tới giết ta xem. lúc này có người xuất thủ chính là Hàn Gia Hàn Kiếm khiếu thiết thương như dòng xoắn thẳng tới Phương Hành. lúc đầu bọn họ đều là hạng người tầm cao khí ngạo, chỉ là nhất thời bị Phương Hành hù sợ, nhưng chưa chắc bị sợ vỡ mật. sau khi kịp phản ứng, ngược lại càng có ý muốn thăm dò, lại thêm bọn họ đều tin được ánh mắt của đệ tử Thiên Cơ Cung, lại ra tay lần nữa. có cảm giác tranh nhau trần lớn, người người đều muốn bắt Phương Hành rửa sạch nhục nhã, thậm chí ngay cả đơn đả độc đấu cũng không để ý. Các cháu trai, các ngươi là muốn bức ta giết người sao? Phương hành khó thở, lấy ra một viên linh đan nuốt vào trong miệng, cắn răng hết lớn, hai tay chấn động, lần nữa thi triển thái thượng nhất khí kỳ kình. Thiên địa ầm ầm đại biến, bao phủ một vực, thiên địa hóa thành đại trận, hắn đứng ở trong đó, giống như là thần chủ. Đám người viên thượng mặc nhìn thấy một màn này, đáy lòng phát lạnh, cùng nhau lưu về phía sau. Trước đây không lâu là bị bức thức thần thông này đánh cho thiệt lớn, bây giờ bọn họ thật đúng là có chút kiên kỳ tức lực lưu ba phần công phạt có độ chiếm trước trận môn nghịch chuyển huyền cơ nhưng lúc này thiên cơ cùng bắc kỳ từ tay áo bằng bình đứng ở một bên thấp giọng ngâm tụng phảng phất như là niệm thơ cổ đám người viên thừa mặc tầm tư khác độc cười to nói đa tạ bắc kỳ từ tiền bối tri điểm trong tiếng cười lần nữa xuất kiếm phân tà hiếu đánh úp về phía phương hành lão hỗn đàn lời nói của bắc kỳ từ tiến vào trong lỗ tai của phương hành lại làm cho hắn lên. Lão đầu này quá là đáng giận. Hắn liên tục nói bốn câu, vậy mà đều trực kỳ nhược điểm của mình. Sức lực lưu 3 phần, mình nhìn không thể mượn lực. Công phàp có độ, mình nhìn không thể lưu lực lượng của bọn họ đối kháng lẫn nhau. chiếm được trận môn sẽ để cho đám người viên thưởng mặc giành địa lợi. Mà việc truyền huyền cơ chính là chỉ nếu như mình không thể thành công dẫn động lực lượng của bọn hắn, như vậy dưới nhiều phần phản vệ ăn thiệt thòi chính là mình. nửa bước đại đạo dù sao không được đầy đủ. Nhược điểm nhiều, sao bị sau khi bị người nói phá thần diệu mất hết. Oanh một tiếng, ác chiến lại nổi lên, phương hành bị nhốt ở giữa, viên già viên thừa mặc, hàn ra hàn kiếm khứa, mạnh ra mạnh vần chiết, lại thêm bắc vực phù khí đạo, cao thủ tiểu tiên giới đều xuất thủ, khống chế tiền pháp thần quang để ép về phía Vương hành, còn hung hãn hơn vừa nãy. Phốc một tiếng, ở dưới loại chính cuộc này, phương hành vướng trái vướng phải, thân hình như là bị cuồng phong cuốn nền và mới tránh thoát một kiếm của viên thừa mặc lại bị thần thông của mạnh vân chiết đánh trúng, phương hành miệng phun báo tươi liên tiếp lui về phía sau, lại bị phù khí đạo đạo chủ đuổi giết. một thành phi kiếm xuất nãy chấm dục đầu, cao thủ tiểu tiên giới càng xuất thủ càng tàn nhẫn, thằng bước về phía đục thể quán, lợi chảo nhắm ngay trái tim. mà trong tình hình này, phương hành chỉ có thể cắn chặt răng, thôi động được bức đại đạo, bầu trời hỗn loạn, đạt đến cho mình một tia thở dốc. kẻ này quả nhiên là vô trương thành thế, ngược lại xuất biến hù sợ. Đám người hàn kiếm khiếu vừa mấy mừng Vừa sợ Còn có cảm giác có chút hổ thẹn Nhìn ra nội tình của Phương Hành Căn bản không có cường đại như mình tưởng tượng Vừa rồi ngược lại kém chút dọa sợ mình Vừa thiện vừa giận xuất thủ càng năng lệ Xem ra Thật phải giết người Phương Hành cắn răng Hất đầu một cái Ném đi một tia may mắn cuối cùng Bắt đầu bước kế hoạch thứ hai Ở thời khắc này ngay cả trong lòng hắn cũng cảm giác có chút khẩn trương Ta là thực không có ý định Làm ác như vậy Lão hũn đàn tiểu ra sống một dịch cũng giết chết người Sau khi phương hành quyết định Đột nhiên cắn răng quanh người nổ tung vô số kiếm quang cưỡng ép tách ra các tiền pháp đánh tới Sau đó giống như là liều mạng Thân hình để một cái Lao về phía bắc kỳ tử Pháp tướng nắm ma kiếm Chém thẳng về phía lão đầu râu bạc trắng Bất quá ở bên người bắc kỳ tử Huyền tứ đường thi triển văn hương chú Từng mảnh hoa đào bay thấp Lại bước phương hành trở về Sau đó 5 đại cao thủ khác Lập tức vây hắn lại Việc đã tới nước này Người thúc thù chịu trói đi Cần gì phải khổ chiến đến chết Huyền tứ đường thấp giọng thở dài Ánh mắt phức tạp nhìn về phía phương hành Nhẹ giọng khuyên bảo. dưới cái nhìn của nàng Tiểu ma đầu là một tiểu bối không thua hỗn thế ma vương Chỉ bất quá vận mệnh và địa vị của hai người Trên lệch quá lớn Một cái là đệ nhất anh tài chưa từ đạo tràng Một cái lại bị các cao thủ vây giết đến chết Chết còn chưa nhất định đã ai phương hành quát chói tai xuất thủ càng hung giống như là liều mạng tiền bối không có cách nào khống chế hắn sao huyền tứ đường thấp giọng hỏi thiên cơ cung Bắc kỳ từ hai hàng trên bãi nhíu chặt bây giờ phương hành muốn liều mạng ở dưới nửa bước đại đạo quán đám người viên thưởng mặc thấy không dám thi triển thủ đoạn áp đáy hòm chân chính sợ bị hắn thời dịp mà càng như vậy càng cảm giác phương hành quá mức trơn thật mặc dù mỗi lần gặp nạn nhưng luôn có thể cuối cùng hóa giải đánh đầu lại làm cho người nóng lòng, dù sao bọn họ là cao thủ thành danh ở các đạo thống, bây giờ bị ép đến vây công một tiểu bối, kết quả còn chậm chạp không bắt được, vô luận như thế nào, thành danh tổn hại đều quá là nghiêm trọng. Còn nữa, mục đích bọn họ tới là bắt sống tiểu ma đầu. Cái này gây xuống tai họa quá lớn, có bắt sống, thẩm phán trước mặt thiên hạ, mới có thể vãn hồi mặt mũi của thần tông. Trực tiếp đánh chết hắn, ngược lại không đủ cường độ đã muốn bắt trông hắn, chỉ có phá thần thông quẩn. Thiên cơ cùng Bắc Kỳ Từ nhàn nhạt, nhạt mở miệng, vất chân ở trong tay chỉ ra rồi khẽ nói: "Hắn hóa thiên địa làm đại trận, vốn là công pháp huyền diệu đến cực điểm, chỉ tiếc hắn lĩnh ngộ không đủ, còn có sơ hở, nếu như chúng ta dùng trận phá trận, có thể trực tiếp triệt áp kẻ này." "Xin Bắc Kỳ Từ tiến bố trì điểm." Huyền Thứ Nương thấp giọng thi lễ. Bắc Kỳ Từ nhẹ gật đầu, chân đạp thiên cương, chỉ nặng huyền đấu thôi diễn trận pháp cửa thứ nhất phía đồng thành lòng buồn vị trí ba hành sau một phen thôi diễn bậc kỳ từ thấp giọng mở miệng đọc lên một phương vị dùng thần niệm đánh vào đáy lòng viên thiểu mặc viên thiểu mặc nghe thấy thân hình lóe lên chuyển hướng phía đông phương hành một mực giữ vững phương vị nhắc tới cũng kỳ quái sau khi hắn chiếm phương vị này thậm chí không xuất thủ thiên địa khí cờ ở quanh người phương hành liền xuất hiện kẽ đất Thật là ở trên đồ sứ hoàn mỹ xuất hiện một vết đứt, mặc dù vết rạn không lớn, nhưng mà khiến cho đồ sứ không hoàn mỹ, khí cờ lưu truyền đến đây bị cắt ra, không còn thông thuận. Cửa thứ hai, phương Tây Bạch Hồ Môn, vị trí 49. Bắc Kỳ từ tiếp tục thôi diễn, rất nhanh truyền phương vị thứ hai cho Hàn Kiếm Khiếu biết. Hàn Kiếm Khiếu ứng thành tiền tới, chân đóng vị trí phía Tây của phương hành, sau đó xoay người đâm ra một thương, xuy một tiếng cái sau lưng phương hành trống thường, mặc dù kịp thời né tránh nhưng vẫn đứt ra một vết máu đáng sợ. Cửa thứ 3, phương nam Chu Tốc Môn, vị trí nằm ba. Cửa thứ 4, phương bắc Huyền Vũ Môn, vị trí 61. Bắc Kỳ Từ không ngừng nói, thôi diễn ra các phương vị, báo cho những người khác bí. Thằng đến cuối cùng, hắn vào huyên tứ nương cùng xuất thủ, hết thảy bảy người thần linh chiếm cứ bảy vị trí ở trên người phương hành. Một màn quỷ dị xuất hiện, bảy vị trí bị chiếm Phương hành giống như là tiếng bảo lao tù Không thể động đậy. Hắn hóa thiên địa thành đại trận Thật giống như là một tấm lưới lớn Ở trong lưới hết thầy tùy tâm Mà bất kỳ từ thôi diễn ra 8 trận môn Sau đó tính cả sống người khác Định tấm lưới ở trên mặt đất Khiến cho phương hành cũng bị dính Đứng ngay tại chỗ Bây giờ ở trong bát môn Thất môn bị chiếm lưu lại trước mặt phương hành Chỉ có một tử môn Mà vị trí tử môn chính là huyền vực Hoặc là hắn đứng yên bất động Thúc thù chịu trói Hoặc là hắn phóng tới tử môn Tự tìm đường chết Dồn tới chỗ chết Bây giờ phương hành mới xem như là bị dồn tới chỗ chết Hắn hóa thiên địa thành đại trận Bác Kỳ Tư đã dùng trận phá trận Chiếm hết trận nhãn quán Bây giờ bảy người này giống như là hóa thân thành một bộ phận thiên địa Một mực định phương hành ngay tại chỗ Tiểu ba đầu có muốn dựa vào nơi hiểm yếu chúng lại sao Viên thiểu mặc nhẹ nhàng thở ra Nhìn phương hành hết đớn Đáy mắt hùng quang lưu động Mặc dù phế đi rất nhiều công phu Nhưng cuối cùng vẫn không chế tiểu ma đầu này Đám người hàn kiếm khiếu Sát cơ lắm điện Dùng tu vi và địa vị của bọn hắn Điên thủ đối phó một tiểu ma đầu Vậy mà hao tổn thời gian lâu như vậy Hào phí nhiều liên lực như vậy Ở giữa thậm chí còn bị tiểu ma đầu hù sợ Đối với bọn hắn mà nói Thật sự là một vũ nụ Bây giờ thấy tiểu ma đầu đã bị phong tỏa Bọn họ không thể trực tiếp một tay chuộc chết Nhưng trong lòng còn nhớ mục đích lúc đầu Mới tự ép nhẫn nhịn sát cơ <cười> Các người thật cho rằng chỉ đơn giản như vậy sao Phương Hành đứng tại chỗ Trầm thấp mở miệng Ở trong thanh âm có ngoan ý nhàn nhạt, nhạt Các tu sĩ cười lạnh khinh thường trả lời Cục diện vừa xem hiểu ngay Lão đầu tử Người rất lợi hại Phương Hành ngẩng đầu nhìn về phía thiên cơ cung Bắc kỳ tử Thanh âm lạnh lùng Mắt lộ ra hẳn ý Bắc kỳ tử chất tay sau lưng Ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, bình tĩnh nhìn Phương Hành, không có chút gợn sóng nào. Trận chiến này đúng là hắn lập xuống đại công. Nếu không phải là hắn dùng bí pháp của Thiên Cơ cung, thôi diễn là sơ hở của Phương Hành. Như vậy, mọi người bắt muốn bắt Phương Hành sẽ không có dễ dàng như vậy. Muốn không đánh mà thắng, khống chế Phương Hành, càng là một sự tình khó càng thêm khó. Chỉ bất quá dùng tu vi và tuổi tác quán là khinh thường giải thích nhiều với tiểu bối kia. Ta cũng phải cảm tạ ngươi. Giúp ta sáng tạo ra một cơ hội tốt như vậy Phương Hành cũng không có để ý cho bác kỳ từ trả lời hay không Chỉ lặng lặng nói chuyện Sau đó lại giơ hai tay lên, Lúc lên lúc xuống chậm rãi thôi động như cối xay. Thiên địa đại trận lúc đầu đã bị bảy người định trụ Bắt đầu cực ép vận chuyển Thiên địa rút ngắn cự lực chân áp Thằng tới lúc này Còn muốn phản khám sao Phù khí đạo trù hết lớn Cùng với bảy người khác đồng thời đứng nghiêm thân hình Cựu ép chân áp thần thông của Phương Hành Mà trong chuyến thiên địa này, bọn họ đã cùng phương hành thông qua khí cơ đồng nhiên hóa thành tồn tại một thể, bọn họ bất động, phương hành không thể động, chỉ cần bọn họ đứng vững chặt nhãn, như vậy phương hành chính là cá ở trong lưới, mơ tưởng nhảy ra lòng bàn tay. Khí cơ của song phương chẳng co, giống như là kéo co, ai cũng không chịu thư giãn một tia. Chỉ bất quá so sánh với bảy người, lực lượng của phương hành vẫn quá yếu. Sau một ren trao so lực, hắn liền phát hiện mình căn bản vận chuyển không được thiên địa đại pháp bản. Trốn cũng trốn không thoát Phản kháng cũng phản kháng không được Tự như là một đứa bé bị bầy đám trang hắn Nhấn trên mặt đất Mặc kệ người khóc lóc om sòm lăn lộn cắn loạn đá lung tung Nhưng ở dưới lực lượng cường đại chấn hát Lại mơ tưởng lật người Tăng cường trò cười mà thôi Trận nhãn bị định trụ Thần thông của người đã hoàn toàn bị phá Ma đầu Người còn có thể đi không Viên thừa mạc bị chấm mất một chân Đã thi pháp chữa thương Pháp tướng lộ ra hoàn trình Lúc này mới có thời gian nói chuyện Giống như là phát tiết Hung tàn nói Tới lúc này Còn phản kháng cái gì ngoan ngoãn chịu trói Trở về thần châu tiếp thu thẩm phán Ở trong tiểu tiên giới ăn một đau Cũng coi như là rửa sạch oan nghiệp của người Có lẽ để mặt đồng tộc Viên gia sẽ nhập sát giúp người Trong lời nói hắn chậm rãi đưa tay ra Pháp được vô hình nhấp về phía phương hành Đối với phương hành lúc này không thể động mà nói Đạo pháp kia là bình thường Cũng đã không phải là hắn có thể tránh thoát được <cười> ngược lại rất dám chắc, quả nhiên không tránh thoát. Phương Hành thầm nở nụ cười, người khác nhìn lại còn tưởng hắn thất tuyệt vọng. Chỉ có Huyền Tứ Lương ở đối diện, đột nhiên sẽ được ý điên cuồng đấy lòng rộn lên. Mau mau bắt hắn! nàng hơi do dự, thấp giọng mở miệng muốn thuyết phục mọi người mau mau bắt Phương Hành. Nhưng lúc này Phương Hành đột nhiên cười lại nói: vậy cùng một chỗ đi theo ta đi. Nói xong câu này hắn đột nhiên thả người nhảy lên nhe vào huyền vực, thiên địa đại trận đã bị đóng đình, tám trận môn bị đinh bảy cái, nhưng vẫn còn có một trận môn không có phòng kín. cái kia chính là tử môn, một cửa tự tin đường kín, mà cửa kia chính là huyền vực. trên trời rơi xuống huyền vực, pháp tắc vô tận, nguyên anh cảnh tím vào sẽ lập tức thịt nát xương tan. nhiều lúc này phương hành thình đình không muốn sống, vọt thẳng vào huyền vực. lúc đã hắn thông qua thiên địa đại trận, cùng bảy cao thủ liên hệ với nhau, bảy cao thủ bất động, hắn cũng không thể động trước khi vọt vào tử môn không người chiếm cứ mà tương ứng hắn kẽ động bảy cao thủ cũng động theo hắn vọt vào viết tử môn bảy cao thủ vội vàng không kịp chuẩn bị thanh đình cũng đi theo án nhà bảo huyền vực nhất thời kinh hãi tiểu ma đầu muốn tìm cái chết sau trong lòng đám người viên thừa mặc lỡ lên ý như này dưới sự kinh hãi có người ý đồ kéo đi phương hành có người ý đồ đi ra ngoài chỉ tất người ý đồ rời đi vùng thế giới này thanh đình phát hiện mình không thoát đi được thời điều bọn họ định trụ phương hành Phương Hành cũng kéo lấy bọn họ, tự như là hai người tay nắm tay, người cố nhìn là kéo ta lại, nhưng ta không buông tay, người cũng không thể rời đi. Cứ như vậy, ta chịu chết, người cũng phải đi theo. Các người nhất định muốn quấn lấy ta, vậy theo ta đi chịu chết đi. Một chuỗi người dùng Phương Hành làm trận nhãn, thình lình cùng nhau vọt về phía Huyền vực thông qua thiên địa đại trận, bọn họ không cần tốn nhiều sức liền chấn áp Phương Hành. Một bực với hắn tại chỗ Bất quá bọn hắn dù sao chỉ có 7 người Vẫn còn giữ lại một tử môn không có chiếm cứ Đương nhiên Dù có người thứ 8 Cũng tuyệt đối sẽ không chạy đến vị trí này tìm chết Bất quá cũng chính là nguyên nhân này Lại lưu cho phương hành đường lưu cuối cùng Kia chính là tử môn Thất môn khác đều bị trấn áp Hắn không đi được Cũng không thể động đậy, Chỉ có nhảy về tử môn mới có thể di động Dẫn động đại trận cải biến phương hướng Một bàn này khiến cho bảy cao thủ thần châu kinh hãi gia sức tranh thoát. Chỉ bất quá thời điểm bọn họ định trụ phương hành, phương hành cũng kéo bọn hắn đại muốn thoát ra căn bản không có khả năng, cho nên bọn họ chưa có thể liều mạng định trụ thân hình kéo đến thân hình của phương hành, không choán nhà bảo huyền vực Nhưng mà lúc này phương hành lại lần nữa thi triển ra nửa bước đại đạo pháp. Vừa rồi hai phiên ác chiến, mọi người đều lưu ý không cho đánh cơ hội dẫn động lực lượng của mình đến đối kháng rất nhỏ. Nhưng đến lúc này, bởi vì tình thế nguy cấp, lần nữa phạm vào sai lầm bảy đạo lực lượng đồng thời phát huy ra rơi vào trong khống chế của phương hành nửa bước đạo pháp dẫn dắt lẫn nhau dẫn đến bảy đạo lực lượng này đụng tới triệt tiêu lẫn nhau trong bảy đại cao thủ bất luận hai người nào cũng có đầy đủ lực lượng chống lại phương hành không toán phóng tới huyền vực nhiều lúc này bọn họ đồng thời phát được tự như là vây công phương hành sau đó bị thiệt lớn ngược lại cho phương hành cơ hội lực lượng triệt tiêu lẫn nhau cơ hồ không có lực lượng nào rơi vào trên người của phương hành mà phương hành thì thừa cơ hội này một cái chớp mắt không ngừng trực tiếp nhập vào huyền vực thân hình tùy ý bảo quang của huyền vực bao phủ viên thiểu mặc hàn kiếm thiếu, mạnh vân chiết phù khí đạo thù cao thủ tiểu tiền giới bắc kỳ tử, huyền tứ lương đều kinh hãi Thân bất do kỳ ngã vào trong huyền vực ngay lúc này lực lượng của bọn hắn bị triệt tiêu lẫn nhau thân hình lại thông qua thiên địa đại trận trói chặt với nhau thật đúng là thúc thủ vô sắc Tiền pháp vùng hậu đến đâu cũng không có biện pháp ngăn cản hành phóng ra một bước này Mà cái này cũng chính là phương hành Sau khi đạt được ma tổ ám chỉ Thương lượng ra bước thứ hai của kế hoạch Từ vừa mới bắt đầu bị 7 cao thủ vây quanh Hắn và ma tổ đều ý thức được một vấn đề Bằng lực lượng cá nhân của hắn Muốn đối phó 7 đại cao thủ Căn bản không có khả năng Đừng nói là chiến thắng Ngay cả đào tàu cũng không có một chút hy vọng Chỉ có thể mượn nhờ lực lượng khác Cũng chính là nguyên nhân này Hắn to gan bằng trời liền định ra một kế hoạch Kế hoạch hết thầy có ba bước Bước đầu tiên là suy yếu lực lượng của bảy đại cao thủ, đồng thời chấn áp bọn họ để bọn hắn sinh ra kiêng kỵ. Bước thứ hai là chóng bảy đại cao thủ vào huyền vực, mượn lực lượng huyền vực kích giết bọn chúng. bất quá sau bước đầu tiên, hắn nhìn thấy bảy cao thủ bị hù dọa, ngược lại muốn lừa đường bỏ chạy. dù sao kế hoạch này với hắn mà nói cũng cực kỳ hung hiểm, nếu không vẫn bất đắc dĩ, hắn thật không muốn như thế. nhưng mà kết quả thiên cơ cung bất kỳ từ khám phá hư thực, đẩy hắn vào cốn cảnh, ngược lại kính toán không. Không thể không chấp hành kế hoạch cuối cùng Nguyên lại Còn phải dựa vào kế hoạch Giết đám người này mới được Ở giữa không có chỗ để thỏa hiệp Đương nhiên kế hoạch vẫn có một chút ngoài ý muốn Nguyên bản kế hoạch của Phương Hành là Trước đà thương bảy đại cao thủ về công hắn Tối thiểu nhất Suy yếu lực lượng của bọn hắn Sau đó lại thi triển trên địa đại ma bàn Dẫn dắt bọn hắn Đồng thời mình thiêu rút tù mi Lại mượn bộ phận lực lượng còn phát lại của ma tổ Ngạnh thành lôi kéo những người này cùng nhau nhà huyền vực căn bản không có nghĩ tới để bọn hắn gặp xui hết, bất quá là có thể kéo mấy cái tính mấy cái mà thôi. bất quá gặp xui sẹo lơi như vậy, cuối cùng phát sinh một chuyện may mắn, thiên cơ cùng bất kỳ từ còn lợi hại hơn hắn tưởng tượng. nhìn tu vi không cao nhưng mà kiến thức rộng rãi, nhãn lực siêu quần, vậy mà thôi diễn ra kế hoạch định trụ trận nhãn. sau đó quá hắn lại cái này liền mất đi rất nhiều sức lực, không cần phí hết tâm tư cấm bọn hắn vào huyền vực. là những người đó chủ động nhảy vào cái bẫy của hắn. đến cuối cùng hắn thật muốn cảm tạ lão đầu thiên cơ cùng. bước kế hoạch thứ hai hoàn mỹ như vậy thật đúng là may mắn mà có lão đầu kiên trì điểm nhau. quay một tiếng tăng thêm phương hành tám mười cùng nhau nhảy vào huyền vực lập tức đưa tới quy tắc huyền vực phủ xuống. vô số gợn sóng mà mắt chờ mắt trần có thể thấy sáng lờm giống như là thần vui đánh xuống người bày đã cao thủ tính cả phương hành giống như là chân tiên xuất thủ thần quang hộ thể vỡ nát sau đó là dục thể cuối cùng là thần hồn. Không thể, không thể. Viên Thừa Bạch muốn rách cả mi mắt, liều mạng chù lên, cực lực giãy giụa, lại có thể trơ mắt nhìn nhục thân của mình hóa thành bột mịn. Làm sao có thể? Sao <cười> người dám làm như thế? Phan Kiếm Khiếu Liều Mạng hét lớn, nâng thiết thương đánh tới, như muốn đối kháng pháp tắc của Huyền vực. Chỉ tức pháp tắc âm vang đánh lên thiết thương, sau đó lan tràn đến toàn thân quán. Lừa ngày sau, ở trên mặt đất chỉ còn lại một cây thiết thường cùng với thanh âm giống giận không cam lòng của Hàn Kiếm khiếu còn phiêu lãng trên không trung Tiểu Ma đầu người thực muốn đồng quy vô tận với chúng ta mạnh ra mạnh vần chết vội vã chui xuống đất như là muốn lần nữa dùng đại địa làm mẫu làm thuẫn bài bảo vệ mình chỉ trước trong huyền vực lôi phạt ở khắp nơi cho dù hắn trốn vào lòng đất thì cũng chỉ thấy pháp tắc vô tận bổ tới nửa ngày sau mặt đất tuôn ra huyết thủy một thần hồn tùy theo chui ra. Bất được mở to hai mắt Bi thương mà vô được tiêu tán ta không cam lòng phù khí đạo chủ sống giận, Ngay cả một câu cũng không kịp nói xong Liền tiêu tán vô hình Tiểu ba đầu ngươi rắn Cao thủ tiểu tiên giới vung vẩy lợi kiếm Chém về phía mình Thành đình chém đích tên hệ giữa mình và phương hành liều mạng tu vi giảm nhiều cũng phải chạy ra huyền vực Nhưng lại nghe bên tai truyền đến một tiếng bắn to Người còn muốn trốn sao Vợ quay đầu lại thấy tay phương hành nắm tới, rắc hắn bay thẳng vào trong hình vực, ta giết ngươi! Cao thủ tiểu tiên giới giận dữ, liều mạng huy kiếm chém tới phương hành. Chỉ trước thời điểm hắn dơ cánh tay lên, nhục thân đã bắt đầu vỡ nát, hóa thành một mảnh huyết vụ. Tại sao đến như vậy? Trong các tù sĩ, ngược lại có thiên cơ cùng bắc kỳ tử, anh mắt yên tĩnh, nhưng trầm thấp thở dài, nhìn về phía phương hành, đầy mắt cũng bất đắc dĩ và không giải thích được. Dây vào từ địa bậc này chúng ta không có sinh lộ, vì sao ngươi lại? Bởi vì thủ đoạn của tiểu gia nhiều hơn các ngươi. Phương Hành hung hăng kêu to, hung dữ chấm về phía Bạch Kỳ từ một kiếm, một cái đầu bay lên giữa không trung. Cần gì như vậy? Ngươi làm như vậy, mình không phải cũng khó thoát khỏi cái chết sao? Cách đó không xa. Huyền Tử Lương quỳnh hằng kêu to, ánh mắt nhìn Phương Hành đã tràn đầy hoảng sợ và không hiểu. Ta đã nói qua, lại chọc giận ta, ta sẽ đại khai sát giới. Là các người nhất định muốn trâu chọc ta Phương hành rút kiếm hung hằng vọt tới nàng Mất quá vừa mới xông ta chưa được hai bước liền có lôi phạt vô tận lao qua Bao phủ hắn ở trong đó Sau đó trong nhé mắt Khi thức quán hoàn toàn không có Huyền tư nương buông rồng Chỉ cảm thấy lực lượng thiên liên hệ giữa nàng và Phương hành Đột nhiên biến mất Thân hình vừa được tự do Vội vàng vọt ra ngoài huyền vực Oanh một tiếng Nhưng mà nàng vừa mới trốn ra được hai bước một tiên lôi phạt rơi xuống đánh vào nhục thân của nàng một sát na sau, nhục thân vỡ nát thần hồn không nơi nương tựa thê thảm bay ra huyền vực thấy cục đại biến chấn kinh khắp nơi người ở bên ngoài nhìn phương hành và bảy đại cao thủ vọt vào huyền vực tựa như là chủ động nghe đón đối kiếp một đoàn mây đen từ bốn phương tam hướng vọt tới bao phủ bọn họ dẫn phát và nướng dây chuyển liên tiếp trong lúc đó chỉ có một đạo hồn quang bay ra hờn nỡ thòt nhìn thương thiết cực nặng Thuộc về loại lúc nào cũng có thể sẽ tiêu toán Mà những người khác thì toàn bộ Bị mây đen bao phủ Thần quang lóa mắt, băng liệt Trong hình vực sạch sẽ, không còn gì cả Tại sao có thể như vậy Tia thần hồn kia nỗ lực ngẩng đầu Nhìn về phiếu hình vực Thần sắc giật mình, thần niệm ba độc Im ắn khóc thảm Pháp tướng của người này bị hao tổn, Tu vi 10 không còn một Hình như là lúc nào cũng có thể tiêu tán, Chật vật đến cực điểm Chính là Phù Diêu Cung huyền tứ được cũng là nàng gặp may trong bảy người nàng chiếm sinh môn hơn nữa phương hành ở trước khi chạm nàng đã bị nuôi phạt muốn nuốt hết cho nên nàng mới có thể thoát được một mạng mặc dù nhục thân tổn hại mất nhưng mà thần hồn may mắn trốn thoát khỏi huyền vực nhưng những người khác không có vận khí tốt như nàng tất cả đều bị ma đầu kia mang vào huyền vực hài cốt không còn người vậy mà tới chết cũng phải kéo những người khác chôn cùng Huyền tướng đường thần hồn tiêu đắng, sợ vỡ mặt cơ hồ khó có thể tìm. Cần gì phải thế? Mở dưới chiến trường, những tán tù vây xem cũng trấn kinh không nói nên lời. Huyền tướng đường chỉ còn lại một tia tàn hồn, bị bảo quang của Huyền vực che đậy, nhất thời không có bị bọn họ phát giác, cho nên bọn họ càng khiếp sợ hơn. Vậy mà đồng quy vũ tận, bảy đại cao thủ Thần Châu liên thủ bắt tiểu ma đầu, vậy mà rơi vào kết quả bi thảm như vậy sao? Đó đều là cao thủ thành danh của Thần Châu. Lúc đầu nhìn thấy bọn họ áp chế tiểu ma đầu kia Nắm chắc phần thắng Nhưng ai nghĩ đến tình cảnh cuối cùng này chứ Huyền vực Nguyên anh cấm địa Đi vào hẳn phải chết Chẳng ai ngờ tới tiểu ma đầu sẽ áp như vậy Vậy mà cuối cùng băng theo mọi người Xông vào huyền vực Mà bảy kết quả bảy đại cao thủ Thình đình không có người nào trốn ra Chẳng lẽ nói thành châu và tiểu ma đầu chiến tranh Cuối cùng thành kết cục lớn bại câu thương Hư không vắng vẻ Trận chiến kết thúc Trong từ khí chầm lắm Chỉ còn lại thần hồn của nguyên tứ đường thê thảm buồn khóc tin tức từ ma đầu và bảy đại cao thủ ở ma huyền uyên huyền vực đồng quy vô tận rất nhanh liền truyền khắp thần châu sau đó truyền khắp thiên nguyên đại lục các tộc và đạo thống đạt được tin tức này đều khiếp sợ không gì sánh nổi nhất là đạo thống và thế gia bảy đại cao thủ càng bi thống không thôi khó nói nên lời bảy đại cao thủ đều không phải là hạng người bình thường đều là trụ cột của gia tộc kết quả vậy mà không chút giá trị chết trong mạo uyên có thể không khiến người ta đau lòng sao nhất là viên gia thời điểm nghe được tin tức này ngay cả viên gia lão tổ cũng nổi giận vỗ nát một ngọn núi sau đó buồn bã bế quan ba ngày ba đêm một cái là cao tầng chỉ đứng sau gia chủ một cái là tiểu bối có bản lĩnh đối kéo bầy đã cao thủ chết chung viên gia tổn thất đã khó mà hình dung viên lão thần tiên đã hối hận khi giao phương hành ra bất quá may mắn cũng là tin tức tốt truyền tới đã tự bối theo thánh nhân tiến về ngoại vực, tìm kiếm Thái Dương thần tinh sắp trở về. mà phụ tu dưới sự chỉ điểm của thánh nhân, thành công đột phá chạm thất cảnh, thối được đại đạo. Sau khi hắn trở về, mình đã được các tộc hứa hẹn sẽ tập trung tài nguyên giúp hắn tình lại hạt giống kia. Đến lúc đó, một hạt giống tiên đạo có thể chạm đến chạm kiều cảnh hoàn mỹ, hắn nó có thể bù đắp tổn thất nghiêm trọng này. Các đạo thống khác cũng như thế, mạnh ra gia, gia chủ, biết vậy chẳng làm, chọn nguyện 7 ngày không hề lộ diện. Hàn gia gia chủ tức giận, chỉ đầu mưu về phía Viên Gia, phát nguồn bừa bãi muốn cùng Viên Gia đoạn tuyệt hết thể quan hệ hợp tác. Thần Châu Bắc Vực, phù khí đạo ở trong vòng một đêm bị diệt, vốn là một trong Bắc Vực tam đại đạo thống, cứ như vậy bệt xóa tiệt. cả Thần Châu tự Hồ ở trong lúc nhất thời lâm vào chầm nắng bì thường, bộ áp lực nặng đè thẳng phát còn hơn cả Tiểu Tiên giới phủ xuống, lơ lửng ở trên không thành Châu. trong lòng của mỗi người đều có một loại kiềm chế khó nói nên lời. nếu như nói, đây là trận chiến rất tiểu ma đầu và Thần Châu như vậy tới cuối cùng tính thần châu thắng sao dù sao tiểu ma đầu đã chết chỉ bất quá thần châu cố nhiên là thắng nhưng cái giá cũng quá lớn rồi cũng may trong một mảnh bi thương cuối cùng có tin tức tốt truyền ra truy từ đạo tràng theo thánh nhân đi ngoại vực tu hành giúp cục đã trở về những tiểu bối được tuyển chọn kia ra biểu lộ cực kỳ tốt để được các đạo thống phấn chấn mà lúc này phù diệu cùng cũng thả ra một tin tức tốt kinh nghiệm kinh động thần châu khi điểm chú tự đạo tràng trở về, phủ Diêu cung giúp thiếu tư đồ tổ chức lễ trưởng thành, chính thức phong hắn làm tư đồ, mà giao trì tiên hội thì cũng tổ chức sớm hơn 70 năm. Ngàn năm một lần, giao trì tiên hội là tin yến lớn nhất thần châu, thậm chí là thiên uyển. Tin tức này truyền ra, khiến cho toàn bộ thiên nguyên chú ý, người người đều đang suy đoán, lần giao trì tiên hội này sẽ người nào được mời? Tiều tiên giới vừa mới trở về, có phải rất trở thành thượng khách của giao trì tiên hội hay không? mà bởi vì giao trì tiên hội sớm mở ra, có biết bàn đào có chín chưa? Theo lệ cũ, sau giao trì tiên hội sẽ bí mật chảy ra bàn đào. ở trên chợ đen bán được bao nhiêu linh tinh một quả, càng làm cho người ta mong đợi. còn có một năm một lần giao trì tiên hội, thiên kiều diễn võ ngàn năm một lần, lại sẽ có tiểu bối nào trổ hết tài năng, trở thành ngôi sao mới ở trong giới tu hành. thời điểm thần châu lâm vào trong hải dương phấn chấn. Lại có một số người cảm xúc trầm thấp bị thương Phương hành chết rồi Thời điểm tin tức phương hành cùng bảy đại cao thủ Thần Châu Đồng Quy vô Tận Truyền đến Đại Tiết Sơn Hồ Cầm Lão Nhân đã đạt đến Nguyên Anh cảnh Trầm mặc Thật lâu mới hít một hơi Từ trên bộ đoàn đứng dậy Thắp một nén hương Đi tới ở trước bốn bức họa ở sau lưng mình Nhìn Lão hiếu của mình Trầm thấp thở dài Nước mắt tuôn đầy mặt Lão Hiểu Là ta phụ ngươi nhờ vào Không lo được hắn Nhưng đại tiết sơn sẽ không im lặng Hắn chết Thần châu trung vực Một thành nhỏ không người chú ý Ở trong một tiểu điểm Nam tử áo trắng, tóc trắng Tuần mỹ như tiền nhân Bưng chén rượu lên Lại chậm chạp không có đưa vào trong miệng Hắn tự lầm bầm Như mình cũng bị tin tức này chấn kinh Ba một tiếng chén rượu vỡ vụt Ở trên mặt nam tử thì lộ ra thần sắc hối hận Tay áo vất một cái đứng lên nhìn thương khung trầm lắng hít một hơi ta đến tận cùng đã báo thù hay để để cho mình ăn khổ sở như vậy năm trước lần nữa hắn chết rồi thương Lan Hải bất phục trên thiên đảo kỳ hoa dị thảo nở rộ một nữ tử bạch y dáng người cao gầy rung nhan có một không hai thế gian ngồi ở trên một tảng đá nhìn tin tức trong gặp phù tay nàng run lên ngọc phù rơi xuống môi son run rẩy thân sắc bị thương. Nửa ngày sau đột nhiên đứng lên, nhưng bởi vì đứng quá nhanh, suýt ngã ngã trên mặt đất. Nhanh chân đi về phía trước, càng đi càng nhanh, nắm tay xét càng chặt, hiện lộ ra hận ý vô tận. Lúc ngươi còn sống không đến tìm ta, nhưng người chết, ta phải báo thù cho ngươi. Bão thân, ngươi đi đâu vậy? Một cánh tay nhỏ mềm mại kéo lấy váy áo của nữ tử bạch y, khuôn mặt tinh xảo ngẩng đầu nhìn nàng. Chúng ta đi báo thủ cho phụ thân con Nữ từ cuối đầu Bế nàng lên Nhìn con mắt của nàng Cực kỳ nhu hòa nói Lại lệ rơi đầy mặt Thái cổ yêu đạo Trong hậu sơn Một đám tiểu nữ hài có đuôi cáo Y phục tuyết trắng tụ với nhau Các nàng cùng nhau xem hết các nội dung trên ngọc phù Sau đó trầm mặc Một hồi lưu Trong các tiểu nữ hài Một nữ hài vóc dáng người Thoáng nở năng Lại cực kỳ xinh đẹp ngẩng đầu Nhìn được các nữ từ ngồi giữa Tuổi tác lớn hơn nàng một chút Ở trong đôi mắt to tràn đầy hoàng sợ Cố gắng mấy lần mới run giọng đặt câu hỏi Tiểu, Tiểu Nhất tỷ Đây là giả sao? Nhất định là giả Bản lĩnh của sư phó lớn như vậy Làm sao có thể, làm, làm sao có thể chứ? Có người rất nhanh nhìn kêu lên Nhưng mà thanh âm lại không tự tin như vậy Dù sao bản lĩnh của sư phó rất lớn Nhưng đối với, nhưng mà đối thủ sư phó Lại càng cường đại hơn Mà Tiểu Nhất tỷ ở... Giữa nhất thì chầm mặt nửa ngày Nước tay gạt đi nước mắt Đứng lên nhìn các mụi bụi nói kẽ Bất luận là thật hay giả Chúng ta cũng không thể tiếp tục lưu lại nơi này Tiểu nhất thì chúng ta đi đâu Nếu sư phó còn sống Chúng ta đi tìm hắn Nếu hắn chết chúng ta đi báo thù cho hắn Một đám nữ hài ánh mắt dần dần trở nên kiên định xếp thành một hàng đi ra ngoài sơn cốc Dư dư huynh Hắn nhất định không chết đúng không Nam chiêm bộ châu, bột hải quốc Trên hải yêu thành Một nam tử bụng vệ khí độ bất phàm Đứng chắp tay, kinh ngạc nhìn biển trời Sau lưng hắn có một tiểu nữ hải áo đỏ Mặt đầy nước mắt phảng phất như là người chết chìm nắm lấy một cọng cò cứu mạng Nhìn nam tử mập mạp. Mà nam tử kia Bờ môi cũng run rẩy. Sau một hồi lâu hắn cũng dùng sức lắc đầu Làm sao có thể Đừng nghe bọn họ nói mở Phương sư đại bản định lớn như vậy Ai có thể giết hắn chứ nhẹ nhất là bị thương thôi. Sau đó tới một hải quốc chúng ta dưỡng thương mà thôi. người mau mau chuẩn bị, trang điểm xích đẹp một chút. không chừng sau một khắc hắn sẽ từ trên biển bay tới. mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng mà thanh âm lại không có tự tin như vậy. chỉ dùng thanh âm chính hắn mới có thể nghe được nói. người tuyệt đối đừng chết. sư huynh thật không có bản sự giúp người báo thù. mà thời điểm tin tức này truyền đến Thái Dương Thái Thượng Đạo ở Thần Châu Bắc Vực, một lão giả người khoác kim bào. Ánh mắt hung ác nham hiểm hơi nguồn ra Chậm rãi để ly trà tay trên tay xuống Hắn trầm mặt thật lâu biểu lộ cổ quái cười nói Lại kết một lần Chậm dãi đứng dậy Hắn ngắm nhìn phương nam Ánh mắt dần dần trở nên bét nhọn Vô luận đặt thực hay giả Dù sao cũng nên ra ngoài một chút <cười> Chúng ta đều sắp cả cho thiếu thứ đồ Các người hài lòng không Trong phù diệu cùng một chạy núi giống như là tiên cảnh, vô số nữ đệ tử phù diêu cung đều vì tin tức thèm tư đồ sớm 80 năm, ngồi trên vị trí tư đồ mà hưng phấn, tranh nhau theo hẹo. cùng có một số người âm thầm cổ động, chuẩn bị phấn đấu thành công ở trong vô số nữ đệ tử, trèo lên đỉnh phong trở thành nữ chủ nhân của phù diêu cung. Nhưng trong hải dương ồn nào, ở hậu sơn, ngồi một nữ hài dung nhan đẹp đẽ đến cực hạn, nàng nhìn sân cốc chống thùng, mắt rừng giống như lạo quả đào, các người nhìn. Tiểu hồ màn lại ở nơi đó gần người Tiểu tư đồ không ở đây Nàng diễn như vậy cho ai nhìn chứ <cười> Đây là tuyệt kỹ độc môn của người ta Lúc trước là dựa vào bộ dáng này Hấp dẫn tiểu tư đồ từ không trung hạ xuống Nói nàng đẹp như là tiền vẽ Không gì tránh được Mà nào lại cố ý không để mặt mũi của tiểu tư đồ Mới chếm được tiểu tư đồ si mê Bây giờ tiểu tư đồ sắp về Nàng cũng giả sức muốn bò đến cảnh cây cao nha Đủ loại thanh âm Hoặc châm trọng hoặc là kiếm chuyện bằng lịch nhưng mà nữ hài đều không để ý nàng từ ban ngày một mực ngồi tới ban đêm thằng tới lúc trăng lên giữa trời không một tiếng động lỗ tai nhọn của nàng mới nhẹ nhàng rút dứt ngẩng đầu nhìn về phía vầng trăng sáng kia mặt trăng tròn trịa như là biến thành một khuôn mặt vừa cười xấu xa lại mỉm người thiếu gia nếu như người chết vậy ai có thể tôi đón ta đi đây nàng nói thật nhỏ ngữ điệu trua xoát xuất phát từ nội tâm lại không có người có thể nghe thấy. À, mình nghỉ tầm này đến những người. Bạn đã các bạn ở tập tiếp theo của chuyên. Tập này đọc hơi bộn một chút. À, có nhiều mắc thì anh em hãy chúc thông cảm nhé. Xin chào và các bạn hãy nhớ à, vào group tham gia châm gió với anh em mình nhé. Xin chào.